Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. New Orleans, thứ 6, 25 tháng 8, 10 giờ. Lester Tolerans, thủ quỹ ngân hàng First Meridian New Orleans, thường tự mãn ở hai điểm: năng lực tình dục và đánh giá khách hàng. Lester đã ngót 50 là một người đàn ông có vộ mặt xương xương tái nhật với tóc mai để dài và bộ diên mép kiểu John Sealeck Ông ta đã hai lần không được nâng lương và để trả đũa Lester dùng nhà băng làm phương tiện cho việc hẹn hò trai gái Từ xa cả dặn ông ta đã có thể phát hiện các cô gái làng chơi và thích thú với việc thuyết phục các cô cho hưởng lạc mà không phải trả tiền gì hết Các bà quá là những miếng mồi đặc biệt ngon ăn Họ đến đây với nhiều dáng vẻ, tuổi tác, tâm trạng và sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước ổ cửa của Lester Nếu như họ tạm thời lạm chi thì ông ta sẽ thông cảm lắng nghe và chỉ hoãn việc trả về những tấm xét đã hết tiền trong tài khoản Để đáp lại, có thể là một bữa cơm chiều ở đâu đó Nhiều nữ khách hàng phải tìm đến sự giúp đỡ của ông ta và thúi nhận những bí mật tế nhị giấu chồng cho vay một khoản tiền. Cầm giữ kín một vài tấm xếp bí mật mà nàng đã viết. Đang dự tính ly hôn và Lester có thể giải quyết cái tài khoản chung của hai vợ chồng ngay được không? Dĩ nhiên là Lester sốt sắn làm họ hài lòng và ông ta cũng được toại nguyện. Vào cái buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Lester đã biết mình gặp May khi thấy cô gái bước vào nhà băng. Đẹp đến sững sờ, mớ tóc đen ống ả phủ xuống vai, váy ngắn bó khít lấy người và cái áo khoác mỏng làm thấy rõ một thân hình mà vũ nữ Las Vegas cũng phải ghen tị. Nhà băng có bốn thủ quỹ và cặp mắt của cô gái lướt từ ô cửa này sang ô cửa khác, vẻ như tìm kiếm một sự giúp đỡ. Khi ông ta đưa mắt từ Lester, ông ta vội vã gật đầu và mỉm cười mầy mọc. Cô ta bèn đi lại, quả như Lester dự đoán. Xin chào, Lester nồng nhiệt, tôi có thể giúp gì cô được? Ông ta có thể thấy hai núm vú cô gái hẳn rõ trên làn lụa mỏng dính của chiếc áo và thầm kêu lên. Cô bé, giá mà ta được giày vỏ em. Tôi e là mình đang gặp khó khăn. Cô gái than thở bằng cái giọng miền Nam dễ chịu nhất mà Lester từng nghe được. Thì tôi ở đây là vì thế. Ông ta hồ hởi để giải quyết những mắc mớ. Ôi, được thấy thì tốt quá. Tôi sợ rằng tôi đã làm một điều khủng khiếp. Lester mỉm cười thân tình, vẻ như thầm nói với cô gái là hãy tìm cậy ở ông ta. Tôi khó mà tin một cô gái dễ thương thế này lại có thể làm một điều khủng khiếp. Ôi, thật vậy đấy! Cặp mắt màu nâu nhạt của cô gái mở to, đầy vẻ lo lắng. Tôi là thư ký của Joseph Romano. Ông chủ bảo tôi đặt những tấm xếp mới cho ông ta từ cách đây một tuần. Thế mà tôi quên khuấy đi mất và bây giờ chỗ chúng tôi sắp hết cả xếp rồi. Nếu biết chuyện này thì thật không hiểu ông ta sẽ làm gì với tôi nữa. Những lời thốt ra sao mà mềm mại, mượt mà. Lester đã quá quen với cái tên Joseph Romano. Đó là cách sộp của nhà băng này, mặc dù chỉ có một khoản tiền nhỏ trong tài khoản. Ai cũng biết là những khoản tiền lớn của ông ta đang nằm ở đâu đó. Lão ta biết chọn thư ký lắm. Lester nghĩ bụng. Ông ta mỉm cười. Được, có gì nghiêm trọng lắm đâu, thưa bà. Cô Hartford, Lauren Hartford, Cô thật là một ngày may mắn. Lester có cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức thú vị. Ngay bây giờ, tôi sẽ đặt những tấm xét mới cho cô và cô sẽ nhẫn được. Cô thật là một ngày may mắn. Lester có cảm giác Mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức thú vị Ngay bây giờ Tôi sẽ đặt những tấm xét mới cho cô Và cô sẽ nhận được trong 2 tuần nữa Và... Cô gái khẽ kêu lên Ôi, vậy thì quá muộn Và ông Romano sẽ nổi giận với tôi mất Ông biết đấy Tôi không còn nấu ốc nào mà làm việc nữa Cô hơi tì người về phía trước Hai bầu vú chạm khẽ vào thành ô cửa Cô nói trong hơi thở hồi hộp Nếu ông có thể xuất ngay những tấm xếp đó, tôi sẽ vui lòng trả một món tiền. Lester nói về khổ sở. Thật rất tiếc, cô Lurendt, không thể nào. Ông ta thấy cô đã gần phát khóc. Nói thật với ông, chuyện này có thể làm cho tôi mất việc đấy. Xin ông, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Lester như nghe thấy những nốt nhạc thánh thớt. Tôi sẽ nói với cô việc tôi phải làm nhé. Lester tuyên bố tôi sẽ yêu cầu làm gấp và cô sẽ nhận được những tấm xét đó vào thứ hai. Vậy được chứ? Ôi, ông thật tuyệt vời! Giọng cô gái đầy vẻ biết ơn. Tôi sẽ gửi về địa chỉ nào? Tôi đến nhận thì tốt hơn bởi không muốn để ông Romano thấy tôi đã ngu ngốc đến thế nào. Lester mỉm cười lả lơi. Không phải là ngu ngốc, Louren Đôi lúc, ai mà chẳng lừa đánh Cô gái nói khẽ Tôi sẽ không dám quên ông Hẹn gặp lại ông vào thứ hai Tôi sẽ có mặt ở đây Có trời mà khiến ông ta đi đâu vào hôm đó Cô gái mỉm cười làm ông ta sững sờ Vừa chậm rãi đi ra Dáng đi thật lê hồn Lester tủng tỉm cười một mình Vừa đi lại tủ hồ sơ Y giao số tài khoản của Joseph Romano Và gọi điện yêu cầu một số xét mới cho tài khoản đó Cái khách sạn trên đường Carmen Y hẹp cả trăm khách sạn khác ở New Orleans Chính vì vậy mà Tracy đã chọn nó Nàng thuê một phòng nhỏ Bày biển sơ xài Tuy vậy so với cái phòng giam kia Thì đây vẫn là một cung điện Sau cuộc gặp Lester trở về, Tracy tháo bộ tóc giả màu đen, vút lại mái tóc ống ả của nàng, tháo đôi mắt kính mềm đeo sát trỏng mắt, rồi rửa sạch lớp son phấn trên mặt, ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng và thở vào nhẹ nhóm. Mọi việc đang trôi chảy, tìm ra tài khoản của Joe Romano nằm trong nhà băng nào không có gì khó khăn. Nó có trong đống giấy tờ mẹ nàng để lại Những tấm xếp đã bị hủy Do Romano viết Romano Cô không thể động tới hắn được Đó là lời Ernestine Ernestine đã nhầm Và dâu Romano Chỉ là kẻ đầu tiên Còn nữa Từng kẻ một Jason nắm mắt và nhớ lại điều kỳ diệu Đã đưa nàng đến đây Lại là cảm giác là nước túi sẫm Lệnh giá tràn qua đầu nàng đang chìm xuống và thấy sợ hãi. Nàng của quạng và nắm được vào con bé, đẩy nó lên mặt nước. Ami vùng vẫy lung tung, lại kéo cả hai chìm xuống, tay và chân con bé quẫy đạp điên cuồng. lồng ngực Tracy đầu tức khi cố ngơi lên khỏi mặt nước, tay vẫn túng chặt con bé và cảm thấy đuối sức. Không được nữa rồi, nàng nghĩ. Cả hai cùng chết mất. Có những tiếng nói ồn ào và nàng cảm thấy Ami bị gỡ tuột khỏi tay mình. Nàng thét lên, ôi chúa ơi không. Những bàn tay nào đó giữ chặt ngay lấy nàng và một giọng nói cất lên. Giờ thì ổn rồi, bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã qua. Tracy mở mắt nhìn quanh và thấy con bé đang trong tay một người đàn ông. Ít giây sau, nàng đã thét đi. Tài nạn này bình thường ra thì cũng chẳng có gì hơn ngoài một mầu tin ở trang trong của các tờ báo buổi sáng. Xong ở đây lại là việc một tù nhân không biết bơi đã liều mạng để cứu lấy đứa con nhỏ của viên tổng giám thị. Do vậy, chỉ qua một đêm, báo chí và các bình luận viên truyền hình đã biến Tracy thành một nữ anh hùng. Đích thần thống đốc Haber đã cùng với tổng giám thị Rennigan tới bệnh xá nhà tù thăm Tracy Cô đã có một hành động dũng cảm Tổng giám thị nói Suelen và tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn với cô Giọng ông nghẹn ngào xúc động Tracy vẫn chưa hồi phục hẳn Ami thế nào rồi? Con bé sẽ khỏe thôi Tracy nhắm mắt lại Mình không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra cho con bé Tracy thầm nghĩ Nàng nhớ lại sự lạnh lùng của mình Khi mà tình yêu thương là tất cả những gì con bé muốn có Và nàng cảm thấy xấu hổ Sự kiện xảy ra đã cướp đi cơ hội vượt ngục Xong nàng biết rằng nếu như được làm lại Thì nàng vẫn sẽ như thế Cũng có một cuộc trà xét ngắn ngủi về chuyện xảy ra Con có lỗi Ami nói với bố Con và cô đang chơi bóng Cô Tracy chạy đi nhặt bóng Và bảo con chờ Nhưng con lại trèo lên tường Để có thể nhìn theo cô rõ hơn Và ngã nhào xuống nước Cô Tracy đã cứu con bố ạ Họ giữ Tracy Tại bệnh xá đêm đó Để theo dõi Và sáng hôm sau nàng được đưa tới phòng làm việc Của tổng giám thị Brannigan Giới thông tấn đang chờ Họ không bỏ lỡ bao giờ những câu chuyện hấp dẫn, và thế là các phóng viên của UPI và AP đã có mặt, còn đài truyền hình địa phương thì cử tới hẳn một nhóm phóng viên. Đêm hôm đó, tin và bài về hành động anh hùng của J.C. được tung ra, các tình tiết được đưa lên màn ảnh truyền hình quốc gia và câu chuyện lan nhanh. Các thờ Times, Newsweek, People và hàng trăm tờ khác nữa đã đăng tải câu chuyện Trong khi giới báo chí rầm rộ như thế, thì nhiều thư và điện đổ tới nhà tù đòi ân xá cho J.C. Thống đốc Haber thảo luận vấn đề với Tổng giám thị Brennigan. J.C. Whitney bị đưa đến đây vì một tội nặng. Tổng giám thị báo cáo. Vị thống đốc trầm ngâm. Thế nhưng cô ta không có tiền án gì, đúng không, Jock? Đúng vậy, thưa ngài. Tôi cũng chẳng ngại nói để cậu biết là tôi đang phải chịu một sức ép ghê gớm về cô ấy. Tôi cũng vậy, thưa thống đốc. Dĩ nhiên là không thể để công luận dạy bảo chúng ta phải điều hành nhà tù của ta thế nào, có phải không? Chắc chắn không rồi. Mặt khác, bị thống đốc thận trọng. Cô Whitney này rõ ràng đã chứng tỏ lòng can đảm của mình, hoàn toàn xứng đáng là một nữ anh hùng. Cái đó thì rõ rồi. Tổng giám thị đồng tình. Vị thống đốc chầm một điếu xi gà. Ý kiến cậu thế nào, Josh? Josh Brannigan thận trọng lựa lời. Tất nhiên là ngài biết đấy, thưa thống đốc. Tôi có một sự quan tâm hết sức cá nhân trong chuyện này. Đứa bé được cứu sống là con gái tôi. Thế nhưng, gác chuyện đó qua một bên... Thì tôi vẫn không nghĩ rằng Tracy Whitney là một tội phạm thực sự Và tôi không tin cô ấy nếu ở bên ngoài lại là một đe dạ đối với xã hội chúng ta Tôi xin đề xuất rằng hãy ân xá cho cô ta Vị thống đốc, người cũng đang sắp loan báo ý định ứng cử một nhiệm kỳ mới Đã nhận ra ý hay trong lời đề xuất đó Chúng ta hãy làm như đang chơi cờ vậy Ông đáp Trong chính trị, thời điểm là tất cả. Sau khi bàn bà với chồng, su Ellen bảo Tracy. Ông Tổng Giám Thị và tôi rất muốn cô truyền đến đây. Chúng tôi còn dư một phòng ngủ ở phía sau. Cô có thể trông nòng an suốt ngày được. Cảm ơn bà. Tracy đáp với vẻ biết ơn. Thế thì tốt quá. Thật là tuyệt diệu. Chẳng những đêm đến không còn bị nốt vào phòng giam mà quan hệ giữa nàng với Amy cũng hoàn toàn thay đổi. Amy yêu quý Jaycee và cũng được đáp lại. Nàng thích được có con bé xinh xắn, dễ thương này luôn ở bên mình. Hai cô cháu chơi những trò chơi cũ, xem những cuốn phim của Disney trên tivi và cùng đọc sách với nhau. Không khí phần nào có vẻ như trong gia đình vậy. Xong... Bất kỳ khi nào có việc gì đấy mà Tracy phải đi tới khu nhà giam thì thế nào nàng cũng lại chạm chán với bê lớn. Đồ chó may mắn. Bê lớn hầm hè. Xong rồi mày cũng sẽ bị đưa trở lại đây như mọi kẻ khác. Tao sẽ làm việc đó, cô bé ạ. Khoảng 3 tuần sau vụ tai nạn đó, Một hôm, Tracy và Ami đang chơi trò đuổi bắt ngoài sân thì su Ellen Brannigan từ trong nhà chạy ra. Bà đứng nhìn hai cô cháu một thoáng rồi nói Tracy, ông Tổng Giám Thị vừa gọi điện về. Ông muốn cô tới phòng làm việc của ông ngay. Tracy chợt thấy sợ hãi. Liệu điều này có nghĩa là nàng sắp bị đưa trở về nhà sang? Bề thà lớn đã sắp đặt bằng ảnh hưởng của bụng. Hay là bà Brennigan cho là nàng và Ami đang trở nên quá thân thiết? Thưa bà, vâng. Khi Tracy được đưa tới, thì ông Tổng Giám Thị đang đứng ở ngang ngưỡng cửa. Cô ngồi xuống. Ông nói. Tracy cố tìm ra câu trả lời cho số phận của mình qua giọng nói của ông. Tôi có một tin cho cô. Ông ngừng lời với vẻ xúc động mà Tracy không hiểu nổi. Tôi vừa mới nhận được lệnh của thống đốc bang Louisiana, dành cho cô một sự ân xá hoàn toàn, hiệu lực tức thời. Lạy chúa, có phải ông ấy vừa nói cái điều mà con nghe thấy không? Nàng sợ hãi, không dám khỏi lại. Tôi muốn cô hiểu rằng, ông Tầm Giám Thị nói tiếp. Điều này không phải vì cô đã cứu sống con gái tôi. Cô đã hành động như bất kỳ công dân đáng kính nào khác sẽ làm nếu ở vị trí cô lúc ấy. Dù thế nào chăng nữa, tôi thực sự không tin rằng cô có thể là một đe dọa đối với xã hội. Ông cười và nói thêm, Ami sẽ rất nhớ cô, chúng tôi cũng vậy. Tracy không còn biết nói gì. Giá mà ông Tổng Giám Thị biết được sự thật rằng Nếu cái tai nạn đó không xảy ra chăng nữa Thì nhân viên của ông cũng sẽ phải mở cuộc truy lùng cô Một kẻ chạy trốn Ngày kia cô sẽ được trả lại tự do Ngày thức dậy của nàng Và Tracy vẫn chưa hết ngỡ ngàng Tôi... tôi... không biết phải nói gì Cô không phải nói gì hết Mọi người ở đây đều tự hào về cô Bà Brenny gần nhà tôi Và cá nhân tôi Mong chờ cô làm được những việc tốt đẹp Ở bên ngoài Vậy đúng là sự thực Nàng được tự do Chỉ xị buồn rùn đến nỗi Phải tì vào thành ghế để ngồi được vững Và sau cùng Khi cất tiếng Giọng nàng cứng rắn Thưa ông Tổng Giám Thị Có nhiều việc tôi muốn làm Hôm cuối cùng, một tù nhân ở cùng khu với Tracy bước lại gần, hỏi Vậy là cô sắp ra khỏi đây? Đúng vậy Người đàn bà kia, Betty Franciscus, chừng ngoài 40, vẻ người hấp dẫn Ở ngoài đó, nếu cần giúp đỡ gì, cô nên tới gặp một người tên là Conan Morgan ở New York Chị ta trìa trục Tracy một mẫu giấy Ông ta thường muốn giúp đỡ những người mới ra tù Cảm ơn Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ cần Biết thế nào được Cứ cầm lấy địa chỉ của ông ta 2 giờ sau Tracy đi ra khỏi cổng nhà tù ngày trước những ông kính truyền hình Nàng không nói gì với các phóng viên Nhưng khi Amy vùng khỏi tay mẹ Và nhào vào vòng tay của Tracy Thì các máy quay đều chớp lấy Và hình ảnh này đã được đưa ngay lên bản tin truyền hình tối hôm đó. Tự do, với Tracy, giờ đây nó không chỉ là một từ trừ tượng mà là một cái gì đó rất cụ thể, cảm nhận được hẳn hoi, một điều kiện sống mà người ta yêu quý và thưởng thức nó. Tự do có nghĩa là được hít thở không khí trong lành, sự riêng tư, đi ăn không phải xếp hàng và không phải nghe những tiếng chuông đầy khó chịu. Nó có nghĩa là được tắm nước nóng với giả phòng thơm Có nghĩa là những đồ lót mềm mại, những váy áo đẹp và những đôi giày cao gót Nó có nghĩa là được mang một tên gọi chứ không phải một con số Tự do có nghĩa là thoát khỏi bê tha lớn Thoát khỏi nỗi lo sợ bị cưỡng dâm tập thể Và thoát khỏi sự buồn tẻ khủng khiếp hàng ngày trong nhà tù Xong, Tracy cũng phải mất ít thời gian để làm quen với sự tự do mới mẻ của mình Đi ngoài phố, nàng phải chú ý để khỏi xô phải người khác Ở trong tù, việc đụng chạm ấy có thể dẫn tới một cuộc đánh lộn giữa các tù nhân Chính việc không có những sự đe dọa thường xuyên là điều mà Tracy khó làm quen nhất Giờ đây không có ai đe dọa nàng cả và nàng được tự do thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Ở Philadelphia, Charlie Stenhoff 3 thấy Tracy trên màn ảnh TV đang rời nhà tù. Nàng vẫn đẹp, anh ta nghĩ. Nhìn nàng, người ta không thể tin rằng đã từng phạm tội. Anh ta nhìn sang cô vợ mũ nghĩn của mình đang ngồi bình thản kia, khổ vá gì đó. Mình e là mình đã phạm sai lầm. Charlie nghĩ thầm, Daniel Cooper thấy Jaycee trên bản tin truyền hình buổi tối trong căn phòng của ông ta ở New York và hoàn toàn thở ơ với việc cô ta được ra tù. Ông tắt tivi và tiếp tục với cái hồ sơ mà đang xem xét. Joe Romano xem TV và hắn cười lớn. Whitney quả là một con chó may mắn. Chắc hẳn nhà tù đã dạy cho nó nhiều. Giờ nó mới thực sự ngon lành đây. Có ngày... Ta sẽ gặp nhau. Romano tự thấy hài lòng với mình. Hắn đã chuyển bức tranh của Renoir cho đồng bọn và nó đã được bán lại cho một người sưu tầm ở Zurich. 500.000 lấy từ công ty bảo hiểm và 200.000 nữa từ đồng bọn. Dĩ nhiên là hắn đã chia chác với Anthony Osati. Romano rất thận trọng trong việc này bởi hắn từng thấy những gì xảy ra đối với những ai xử sự không biết điều trong các giao dịch với Osati Buổi trượt ngày thứ hai đã hẹn, Tracy trong hình dáng của Lurien Hartford quay lại ngân hàng First Merchant New Orleans. Vào giờ đó, khách hàng đông nghẹt, có tới 37 người đang đứng trước ô cửa của Leicester. Tracy đứng vào hàng và khi thấy nàng, Lester tươi cười gật đầu Nàng thậm chí còn đẹp hơn nhiều So với hình ảnh mà Lester ghi nhớ Lát sau Khi Tracy đã tới trước ô cửa Lester vô vập Thật chẳng dễ dàng gì Xong tôi đã làm được cho cô đấy Louren Một nụ cười ấm áp Biết ơn sáng lên trên gương mặt Tracy Ông thật quá tuyệt vời Thưa vâng, có đấy Lester mở một ngăn kéo, lấy ra hộp xét đã cất cẩn thận và đưa ra. Đây, 400 tấm xét trắng, đủ chứ? Ồ, quá đủ rồi, trừ phi ông Romano chỉ có ngồi miệt mài viết xét thôi. Lester cảm thấy dạo rực. Tôi tin rằng, con người phải sửa đẹp với nhau, cô có tin vậy không, Duren? Ông hoàn toàn đúng, ông Lester. Cô biết đấy. Cô nên mở một tài khoản riêng ở đây. Tôi sẽ quan tâm thật chu đáo cho cô. Thật chu đáo. Tôi tin là ông sẽ làm thế. Giọng Tracy mềm mại. Tại sao ta lại không bàn chuyện này trong một bữa ăn chiều yên ả ở đâu đó được nhỉ? Chắc là tôi sẽ thích thế. Tôi có thể gọi điện cho cô chứ, Loren. Ồ, oh, tôi sẽ gọi cho ông, ông Lester. Và nàng bước đi. Đợi một phút. Người khách tiếp theo bước tới và chỉ cho Lester đang thức vọng một túi đầy tiền xu Ngay giữa gian phòng lớn của nhà băng có bốn chiếc bàn. Trên đó là các hộp chứa các phiếu gửi và rút tiền. Và các bàn này bao giờ cũng đầy người bận rộn ghi vào các phiếu đó. Tracy đi vòng tránh khỏi tầm nhìn của Lester. Và khi một người khách vừa rời khỏi bàn thì Tracy liền ngồi ngay xuống. Cái hộp mà Lester trao cho nàng chứa 8 tập xét trắng. Thế nhưng không phải là Tracy quan tâm tới những tấm xét mà là những phiếu gửi tiền ở phía dưới những tập xét đó. Nàng cẩn thận lựa chọn những tấm phiếu gửi tiền ra khỏi các tập xét và chưa đầy 3 phút sau đã có trong tay 80 tấm. Khi cầm chắc là không có ai để ý Nàng đặt 20 tấm này vào chiếc hộp trên bàn Nàng chuyển sang bàn bên và đặt vào đó 20 tấm phiếu nữa Sau ít phút, số phiếu còn lại được đặt nốt lên hai chiếc bàn kia Các tấm phiếu gửi tiền đều mới nguyên, chưa ghi gì cả Xong mỗi tấm phiếu ở phía dưới đều mang một mã số từ tính Mà máy tính dùng để chuyển vào các tài khoản thích hợp Ai gửi tiền thì không quan trọng Bởi vì do mã số từ tính này, máy tính sẽ tự động chuyển các khoản tiền gửi vào tài khoản Romano. Từ kinh nghiệm làm việc ở nhà băng, Tracy biết rằng chỉ trong 2 ngày thì số phiếu người tiền của Romano mà nàng đặt ở đó sẽ được dùng hết và phải ít nhất là 5 ngày thì sự nhầm lẫn này mới có thể bị phát hiện. Vậy là quá đủ thời gian cho nàng thực hiện kế hoạch. Trên đường về khách sạn, Tracy ném xóa xét trắng vào thùng rác Ông Châu Romano sẽ không cần tới chúng nữa